Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện Nghe truyện Cùng Cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ Uy của tác giả Diêm Linh qua giọng đọc của mầm Cỏ Tuyết Nghi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 4, chương 10. Đông Phủ 1 Ngày lý sở lên đường ra Bắc, Hậu viện lý Gia trong đèn sáng trực từ đầu canh tư. Lần này nam chủ nhân đi không rõ bao giờ mới về, vì vậy phải chuẩn bị thật đầy đủ. Quần áo, vớ giày, dùng bốn mùa tay nải, chăn đệm, phục dụng sinh hoạt hàng ngày. Từ thứ lớn như xe ngựa, đao kiếm, cho đến nhỏ như nhẫn ngọc, đều phải phân loại, đặt trong từng rương một. Có tổng cộng 3 chiếc xe, ngoài ra còn nhiều quà quê, gửi tặng thượng cấp và đồng liêu lại chốt đầy hai chiếc xe. Hơn nữa, tiểu thất còn dặn hồng phất chuẩn bị áo cơm đồ dùng cho mấy người chu thành, không phải nàng định hối lộ người bên cạnh hắn, mà đấy là những việc cơ bản của nữ giới trong hậu viện. Bình thường ở Hoa giúp lão gia chuẩn bị hành lý cũng làm thế. Đến đầu canh năm, tiên viện tế báo đã chuẩn bị xong xe ngựa, lý sở chào tạm biệt vương mama Lại dặn tiểu thức phải chăm sóc bà ấy nhiều vào, rồi sau đó mới sải bước đi ra ngoài. Một già một trẻ đứng trước cửa Thùy hoa, sau lưng là nửa sân nhà hoàng bà tử, trong cảnh đúng là chia tay đầy bệnh rịnh. Mãi tới khi bóng lưng hắn biến mất ở đầu đường, mọi người mới phân tán. Tiểu thất đỡ vương ma ma định đưa bà về phòng. Xuân hàng trời lạnh. Hơn nửa đêm bà cụ đã phải dậy sớm bận trước, bận sau, cũng thật làm khó bà. Hai người vừa trẻ và con nhỏ ở tùng bách viện thì nghe thấy phía sau có người đuổi theo. Mama, ngu tử! Ở đầu đông phủ truyện tình tới, nói đầu trưa mai sẽ vào kinh. Người đến là bà tạ. Vương Mama nghe thấy thì ngưỡng người, ngay đến tiểu thất ở bên cạnh cũng sửng sờ. Trong tháo chốc chưa tải nổi đồng phủ là ai, sau đó mới sực nhớ ra, y bẩm gia chủ ở Tần Xuyên đã đến. Nơi bọn họ ở bây giờ chỉ là viện phụ của Lý Trạch, còn Lý Trạch thực sự to hơn nơi này nhiều, đó mới là phủ đệ của Lý gia Tần Xuyên tại Kinh Thành. Bình thường bỏ trống, vì người nhà họ Lý chủ yếu đều ở Tần Xuyên. Nhanh! Nhanh gọi tướng quân lại. Vườn ma ma lập tức sai người đuổi theo lý sở. ra chủ đến. Nếu lúc này hắn đi thì khác gì không để mặt người ta. Có gì cô phải tiếp đóng xong rồi mới hẳn đi. mama chứ sốt ruột. Tin là đưa đến tay tướng quân. Nghe nói lần này trưởng công tử giận đội ngủ vừa nãy tướng quân đã cho người đi đón. Dặn ta đến báo lại với mama Phải cho thêm người sang đông phủ quét tước. Đúng rồi. Nhưng lúc người trong viện còn chưa đi hết thì gọi tất cả tới Trúc Khe Cát. Ta cũng sang ngay. Vương Mama có vẻ sốt trột. Khoanh hai tay lại. Trưng mày nhíu chặt. Một lúc sau mới kéo tiểu thất đến Trúc Khe Cát. Nhờ có tiểu thất ở bên góp ý nên đến giờ ăn sáng. Vương Mama đã bối trí xong. Hậu viện có mấy chục người mà chỉ giữ lại ba bốn người phục vụ. Còn lại được phái đến Đông Phủ quét dọn. Ngày tới Thành Liên và Hồng Phất cũng không thể may mắn trốn thoát. Bữa trưa và tối ăn ở viện Tùng Bách của Vương Ma Thứ nhất là ít người. Thứ hai là mama muốn nói cho tiểu thất biết những người ở Lý Gia. Lý Thị Tần Xuyên cũng giống mạc gia Trường Ninh. Cùng là đại gia tộc trải dài trăm năm. Lý Thị có xuất thân từ vương tộc, gia thế cao quý, Hiện tại đứng đầu gia tộc là Lý Đạo Cần Đời Lý Thị thứ 27 Em trai ruột của ông nội Lý Sở Vì ông nội Lý Sở qua đời sớm nên vị trí chủ nhà mới đến luộc Lý Đạo Cần Dưới gối Lý Đạo Cần có một nam hai nữ Hai người con gái đều gã và họ hàng vương thất Con trai cũng cưới vợ danh môn vọng tộc Nhưng chỉ có hai người cháu trai Một là trưởng công tử Lý Hạ Người còn lại là thứ xuất Tam công tử Lý Húc Vì con cháu ngày một thưa thớt Lý Đạo Cần rất coi trọng Con trai, cháu trai Của người anh đã mất Mà bên đó chỉ có một mạch Đến đời Lý Sở cũng chỉ có mình hắn là nam Cha Lý Sở Đã tử trận trong trận Tây Bắc Giành lại Tây Lương năm xưa Mẹ hắn út ức đổ bệnh Không lâu sau bệnh nặng qua đời Lý Đạo Cần lập tức Đón cháu trai đến Đu dạy cùng cháu ruột nhà mình Nên dù Lý Sở không phải thuộc mạch chính Như cũng là người trong tộc Cũng có địa vị ở tầng xuyên Chỉ là về sau hắn trở nên ương ngạnh Không quá gừng gũi với bọn họ Nói rõ về quan hệ mấy đời nhà họ Lý Vương Mama đã kể đến hậu viện Thì thiếp nhà giàu tất nhiên chẳng ít Như cha của Lý Sở có hai di nương Bản thân Lý Sở cũng là một thê một thiếp Thì nói gì đến những anh em chú bác kia? Trưởng công tử Lý Hạ có một thê ba thiếp. Bên dưới có ba gái một trai. Chính thê hai cô con gái. Phàng Di Nương một gái một trai. Ngoài trào có hai thị thiếp. Chưa sinh nở. Tâm công tử Lý Húc một thê hai thiếp. Dưới có ba trai một gái. Chính thê sinh hai trai một gái. Thị sinh một trai. Một người thiếp khác đến này vẫn chưa sinh. Lên kinh lần này là cả nhà trưởng công tử Lý Hạ cùng thê thiếp của tam công tử Lý Húc. Ngoài ra còn có hai cô con gái của Lý Gia. Một người là thất cô nương Lý Lan Nhược, em gái ruột của Lý Hạ. Một người khác là bác cô nương Lý Hề Nhược, em gái ruột của Lý Húc. Mục đích lên kinh lần này là để tiễn hai cô gái nhà họ Lý xuất giá. Nghe nói hôn sự chỉ mới định gần đây. Thành thân cũng thật đột ngột, theo tiểu thất đoán, có thể có liên quan đến chuyện tai họa ở kinh thành lần trước, đầu múi trên bàn cờ chính trị luôn tìm thấy ở hậu viện. Đến trưa ngày hôm sau, giờ tỷ một khắc, đại đội ngũ Lý Gia đã tới, ba chữ bận ngập đầu chưa đủ để hình dung trạng thái của tiểu thất, phải làm lễ với các thiếm các em chồng, đã phải tặng quà ra mắt cho các cháu nhỏ. Sau đó là nhận lễ gặp mặt của hai chị dâu. Thêm nữa, lần này kéo đến một đống họ hàng. Chỉ mỗi việc nhớ mặt điểm tên thôi cũng khiến nàng cảm thấy não mình không đủ sức chứa. Mà đó vẫn mới là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là ở cuối. Thần là tiểu bối, ắt phải bố trí nơi ăn trú ngủ cho các nàng đồ ra đấy Không được trọng bên này, nhẹ bên kia, thay phiền phục vụ, vụ mấy viện liên tục. Cuối cùng còn phải tiếp ăn, tiếp chuyện Mà tiếp ăn, tiếp chuyện Tức là nàng phục vụ người ta ăn Nghe nhà người ta nói chuyện Cũng đành chịu Đèn bối phận nhỏ Phân vị lại còn thấp Ta còn bảo sao Duyên sơ cứng đầu thế Thì ra là có mỹ nhân như Khoa bậc này kia mà Phạm đương tử Là di nương của trưởng công tử Lý Hạ Dưới gối có một nam một nữ Nhất là khi con trai còn là nối dỗi duy nhất hiện tại của Lý Hạ. Nhìn thái độ của người xung quanh với nàng ta là có thể nhận ra. Xem chừng là người rất được sủng ái, diện mạo cũng yêu kiều thước tha, lại khéo ăn khéo nói. Trong các nữ quyến thì nàng ta là người nói nhiều nhất. Còn không phải sao? Tam ca của cậu ấy cậu khiến ta bận rộn cả lên đây này. Tiếp lời là Triệu Thị. Phu nhân của tam công tử Lý Húc Đại tẩu à Xem ra hai ta đồ ủng công rồi Câu này là nói với Mai Thị Phu nhân của trưởng công tử Lý Hạ Sau khi triệu thị Mai Thị biết Ngô Thành Quân qua đời Thì rất nôn nóng muốn gã cô nương Ở nhà mẹ đẻ mình cho Lý Sở Thế mà Ngô Gia lại còn giữ lại nuốt đi này Mai Thị mỉm cười gọt đầu Mắt phượng hé mở Đánh giá tiểu thất ngồi bên dưới, quan sát xong lại liếc nhìn Phan Di Nương bên cạnh. nghĩ bụng, nhà đầu này có dáng giấc như vậy, lại nhìn phong cách làm việc hôm nay. Nàng ta chỉ mới đến mà lại có thể chăm sóc từng người một cho cả gia đình đông đảo như vậy. Ê, e, không phải là Phan Di Nương thứ hai. Tương lai có khi khéo cũng thành chủ mẫu phòng 5. lý sở số thứ 5 trong nhà. Cũng chẳng hay cô em họ ở nhà ngoại nàng ta có thể đối chọi được với chủ nhân như vậy không. Mấy chị em đang tán gỗ thì bỗng một tiểu nho đầu mặc áo kép màu hồng đào phén rèm vào thưa Nói rằng ngũ công tử phái người đến vấn an các tẩu. Nhưng tiện mời ngu nương tử quay về Tây Phủ một chuyến. Lưu Phi ở trang vương phủ sang người đến đưa thiệp. Mọi người nghe thế thì lên tiếng trơ vài câu. Nó chắc hẳn là duyên sơ đau lòng, sợ các nàng bắt nạt nương tử nhà hắn nên mới gọi về sớm. May thì thuận nước đẩy thuyền, bảo trời cũng không còn sớm, mọi người đi xem mệt nhọc, cũng nên về nghỉ ngơi thôi, sau này vẫn có thời gian gặp mà. Trưởng phòng đã lên tiếng, người dưới đâu thể phản bác, lúc này cả phòng mới giải tán. Tiểu thất, bối phận nhỏ, thân phận lại thất, nhúng người chào từng người một. Đợi mọi người đi hết thì mới ra khỏi nhà chính Hậu Phất đang chờ dưới hiên Thấy nàng đi ra lập tức tiến tới đỡ Hôm nay nương tử vất vả rồi Đây cũng là lầu đầu Hậu Phất chứng kiến chiến trận lớn như ấy Ngày trước khi Ngô Thành Quân vào cửa Ở tầng Xuyên chỉ có mỗi lý hút đến hỗ trợ Không có nội quyến đông đảo như này tham dự Lúc đó nàng ta còn nghĩ bụng Hẳn lý gia tần xuyên cũng chỉ thế mà thôi Này mới thực sự được mở mắt Biết thế nào gọi là danh môn vọng tộc Đừng nói ăn mặc chi tiêu của chủ nhà Mỗi ăn mặc chi tiêu của nhà hoàng bà tử Cũng hợp hẳn đường tử nhà các nàng Giờ thì đã là gì? sau này còn dài dài? Tiểu thất ế ỏi Bận rộn cả ngày cũng chỉ ăn được chút điểm tâm Giờ đi đường còn thấy phiêu phiêu Lúc đó Dũng Hằng còn nghĩ chẳng thà đứng tầng xuyên đi. Nay nhìn lại quả nhiên ở cạnh hắn vẫn thoải mái hơn. Chân nương tử bị làm sao vậy? Sao mà cứ đi cập khiển thế? Đi tìm tiểu công tử ở phòng 3, bước cẩn vấp phải bùng hoa. Lúc ấy không thấy gì, giờ mới thấy đâu, chắc là trật khớp rồi. Đây có được xem là còn chưa thắng trận thông đã tàn không? Còn xa lắm mới đến làng thảo đường Hay để em gọi Kiều nhỏ đến Học Phất nói Đi có mấy bước gắn tí là đến thôi Để người nhìn thấy lại nói ra nói vào Thực ra tiểu Thuất cũng muốn ngồi Kiều Nếu ở Tây Phủ thì cũng ngồi rồi Cùng lắm cũng chỉ bị mama rầy vài câu Cũng chẳng làm sao Thế để Kiều chờ bên cửa ngách Ra khỏi Đông Phủ thì ta ngồi Hồng Phúc cũng nhanh nhẹn Được Càng đi càng đau Thực sự không gượng nổi Hồng Phước đổ nàng vào hành lang ngồi nghỉ Rồi chạy vội vào hẻm Đến Tây Phủ tìm kiệu Nơi này là chỗ tiếp giáp giữa Đông và Tây Phủ Bên kia bức tường là Tây Phủ Đi về phía nam có hẻm nhỏ Thông với cửa ngách ở góc Tiện đi lại giữa hai phủ Bình thường cửa luôn khóa Không có ai lui tới Chỉ hai ngày nay mới mở cửa ngách để người làm trong phủ qua lại. Giờ trời đã tối, bờ đầu phủ cũng đã đâu vào đấy trong ngõ hẻm không một bóng người, tiểu thất ngồi đây cũng không sợ bị ai bắt gặp. Vừa đắm bớt chân, vừa nghĩ xem ngày mai đến Thỉnh An phải đem theo quà gì. Đang thất thần thì chợt nghe thấy có chiếc bóng đung đưa dưới chân, nàng thoát tim, ngẫn đầu lên thì lại trông thấy vị phụ quân đại nhân của nàng. Xem ra hắn cũng phải ứng phó cả một ngày mới được về Sao lại ngồi đây? Bận biểu một ngày lý sợ định đi tắt qua ngõ về thầy phủ Nhưng từ xa trông thấy một người ngồi trong hành lang sau rừng trúc Có vẻ giống nàng Thế là bèn đi đến Không ngờ đúng là nàng thật Cũng không dẫn theo ai Cả ngày mệt ngoài Vừa thấy hắn lại chẳng hiểu sao bỗng thấy tuổi Xem ra, phụ nữ rất dễ nảy sinh lại thuộc với người đàn ông mà mình thân mật, đúng là không sai. bị trọt chân, không phất đi tìm kiểu rồi. Nhìn xuống chân nàng, thấy nàng mệt ra mặt nên cũng không trách cứ, chỉ nhớt chân chuyển chỗ, đứng yên bên trái nàng. Vừa khéo, đấy là chỗ gió lùa. Tiểu thức cũng phát hiện ra chi tiết nhỏ này, âm áp lên lõi từ đáy lòng. Cũng nghĩ người này không phải là người không có ưu điểm. Định mở miệng bảo hắn ngồi thì bị một loạt tiếng bước chân cả lấp, đến từ bên kia đường trúc Kèm tiếng bước chân là tiếng người nói chuyện. Nghe giọng có vẻ là một nam một nữ. Theo tiếng đến gần, cuộc đối thoại cũng ngày một rõ. Giọng nam tương đối lớn. Còn có gì mà bị ép, ta thấy mắt nàng dán chặt lên người tam ca. Cũng chẳng thấy người ta nhớ nhung gì nàng Tam tổng nghiêm khắc Là vậy mà Tam ca lại cho Phượng Di Nương Đến Điền Trang tốt đến thế Sao không thấy cho nàng Như chuyện vất vả mệt nhọc gì cũng có phần nàng Giọng nữ khá chói tai Có thể hạ giọng tí được không Không sợ người ta nghe thấy hả Tam ra đối xử với ta thế nào Không cần huynh bận tâm Ta có cuộc sống của ta Khổ hay không cũng do ta tự chọn Không cần huynh giúp Cũng không cần huynh thương hại Người nam tức giận, ta làm gì có thời gian thương hại nàng, chẳng qua là ta thấy nực cười, không biết phân lượng bản thân. Tưởng ai cũng là phàng di nương, chẳng nhìn xem hậu viện phòng lớn, phòng 3 có bối cảnh ra sao. Ngay đến tiểu nương tử của ngũ ca Tây Phủ, cũng là con cái nhà hậu ngô ở Du Châu, còn nàng có xuất thân gì? Người nữ hừ lạnh, đừng có so sánh ta với cái người ở Tây Phủ. Ta cũng chẳng cản đường ai. Sau này dù con gái triệu gia hay mai gia vào cửa thì người khổ cũng là nàng ta. Nghe lời này, tiểu thất không khỏi trầm ngâm. Chẳng trách hôm nay thấy triệu thị và mai thị có vẻ là lạ. Thì ra là chồng trọc vị trí chính thức của hắn. Người nữ lại nói Huynh cứ chờ mà xem đợi hai vị tiểu thư xuất giá chắc chắn phòng lớn phòng ba sẽ đưa người ở Tây Phủ về tận xuyên. Đến lúc đó Nàng ta có một tám cánh Cũng không bay ra nổi Sông Phượng Minh Người nam thở dài Càng ngày nàng càng không giống Thu Vi mà ta biết Tiểu nương tử của ngũ ca Chọc kẹo gì nàng Mà lại nguyên rổ người ta như thế Người nữ dường chân Giọng bóng bé lại Không phải ta thay đổi Mà thực tế là vậy Nàng ta đẹp là việc chu toàn Săn sóc chu đáo Biết lấy lòng người khác Người xưa có câu, cây mọc thành rừng của bị gió thổi bật rễ. Người ta có thể để nàng ta sống tốt được không? Huynh không biết hôm nay ở trong viện, nàng ta bị ra oai thế nào, đứng cả một ngày trời không uống được hớm nước, còn phải ra vẻ tươi như hoa. Cuộc sống ở đây là vậy, tưởng lấy lòng rồi thì sẽ không gặp trở ngại ư. Người nam nghe thế lại càng tức giận. Cuộc sống như vậy cũng là do nàng tự tìm. Người nữ đáp, không sai. Là ta tự tìm, đến sân này khuynh đường tiệm ta nói gì nữa. Cách phiến trần trúc, tiếng nói chuyện bên kia nhỏ dần. Trên hành lang bên này, hai người một đứng một ngồi đối mặt nhìn nhau. Tiểu thất bỗng bật cười. Ngài nói đúng, người ở tầng xuyên đúng là không dễ đối phó. Là nàng đã đơn giản hóa chuyện đi rồi. Nhìn nụ cười của nàng hăng khẽ nhíu mày. Một lúc sau, cuối người xuống. Tiểu thất không giải được, đôi mặt kháng ôn mình. Tìm một người đàn ông cao to cũng có điểm tốt đấy chứ. Chí ít lúc bế công chúa rất thoải mái, tới nổi sức nửa nàng cục mắt ngủ quên. Bởi vì cả ngày hôm nay quá mệt. Tối nay, ngày về mai viện ngủ nhé. Đang mờ màng, bỗng nghĩ đến cơ thể cao to, tràn trẻ sức lực mà bụng chát trung. Đang lập tức mở mắt nhìn gương mặt hắn cận kề. khóe mùa nhuyễn lên, trong trí nhớ thì đây là lồng đầu hắn cười trước mặt nàng. Dễ nhìn thật đấy. Nhưng lời thốt ra chẳng dễ nghe chút nào Không được Thu lại lời khen Đảo mắt nhìn sang chỗ khác Nàng không muốn nhìn hắn nữa Cuối cùng hắn không về mai viện Có điều đêm đó lan thảo đường rất yên tĩnh Hắn chỉ nằm yên bên cạnh nàng Không làm gì cả Chương 11 Đông Phủ 2 Nàng và hắn Hai người gồm mình bận rộn ở Đông Phủ bao hôm Thì bên kia mới tạm thời đâu vào đấy Lúc bây giờ đã đến trung tuần tháng 2, hắn không thể nắng là được nữa, phải lên đường quay về Dương Thành. Mấy anh em ngồi lại chén chú chén anh, bàn chuyện hôn sự của hai cô em gái, đặc biệt là về Lý Lan Nhược. Dẫu gì cũng là đích nữ tần xuyên, con gã cho con trai trưởng Vương Phủ, kiểu gì hôn lễ cũng phải làm to, ăn uống từ nửa chiều đến tận giờ hợi canh ba, lúc này mới nồng nặc mưa rượu quay về Đông Phủ. Nghe đại tổ ở đồng phủ bảo Ngày lành của thức tiểu thư định vào 16 tháng 4 Có phải thật không? Vừa thầy y phục cho hắn Vừa hỏi hàng ngày giờ Đích nữ nhà hội lý xuất giá là đại sự Hắn thân là anh trai Qua cáp tuyệt đối không thể đơn giản Mama cũng không biết làm thế nào Nên bảo nàng hỏi ý kiến hắn Hắn tiện tay gỡ nhẫn ngọc xuống Nghĩ một lúc rồi nói Trong kho còn ít đồ đạp khá vừa mắc Bảo mama tranh thủ kiểm tra xem, cứ dựa theo như hồi hôn sự của Nhị cô mẫu rồi thêm một ít là được. Nhị cô mẫu cũng là đích nữ, còn là anh em họ hàng gần với phụ thân, năm xưa phụ thân thích góp không nhiều, nhưng quà tặng cũng không ít hơn là bao nhiêu so với anh em ruột. Dựa theo đó mà làm chắc sẽ không sao. Được, mai tôi sẽ đi nói với mama. Dù tiện bảo mama đặt thêm mấy món đồ. Hắn trầm ngâm nói, thấy vẻ mặt hồ nghi của tiểu thất thì bổ sung. Đám cưới của thất mụi muội phía An Bình nhất định sẽ đến uống rượu mừng, đến lúc đó lưu ý một chút. Phía An Bình hẳn là chỉ chị gái của cha khác mẹ của hắn. Nghe ma ma nói, khuê danh của bà chị chồng chưa từng gặp mặt ấy là Hồng Nhược. Số phận Long đông, sau khi Lý Lão Sa tạ thế, không lâu sau chủ mẫu cũng độ bệnh qua đời. Lý sở bị gia chủ đóng đi, nhà cũ chỉ còn lại mỗi chị gái thứ xuất cùng với hai di nương. Tuy cuộc sống không tới mức ham khổ nhưng không thể so sánh được với những chị em khác trong họ. Đến tuổi xuất giá, ngoài mẫu thân hay đau ốm thì chẳng một ai nghiêm túc giúp nàng tìm mối. Năm ấy, lý sở còn nhỏ tuổi, muốn giúp nàng cũng hữu tâm vô lực. Cuối cùng đành cưới một tiểu huyện tại lục phẩm. Thân làm em trai, hắn cũng muốn cho nàng nhiều của hồi môn, nhưng khi ấy đồ trong phòng hắn đều là do nhà lớn quản, tìm đến nhà ông chú năn nỉ. Nhưng ý của ông chú là cứ dựa theo tổ lệ, cuối cùng cũng chỉ làm cho có. Mấy năm đầu xuất giá, cuộc sống khá ổn. Lúc ly sở nhọc ngủ, hai vợ chồng còn đem theo không ít quà đến. Nồng ngờ chẳng bao lâu, anh trẻ bị dính vào án thăm ô, nếu không nhờ có chỗ dựa lý ra, Thì e đã không giữ được tính mạng Từ đó về sau Hai vợ chồng cũng không qua lại với đại thủ tần xuyên nữa Thăm người thân tức phải tốn tiền Cũng may mấy năm qua Hắn dần có được vị thế Hai bên mới từ từ qua lại Tôi biết rồi Thấy nàng gợt đầu có vẻ đã hiểu ý mình Hắn cũng không nói gì nữa Thật ra hắn và tỷ tỷ không thân thiết lắm Từ nhỏ hai người rất ít khi gặp nhau Chỉ là hắn không nở Nhìn con gái của phụ thân chịu khổ Nên từ sau khi độc lập Có quyền chi phối tiền bạc Trong nhà thì hắn cũng dành một phần sức đỡ Còn bác tiểu thư nữa Ngày cưới của nàng ấy Muộn hơn thất tiểu thư nửa tháng Thời gian rủ hai bên quá gần Mà mà cảm thấy nếu trên lệch Quà cắp lớn thì sẽ khiến tâm công tử khó coi Giải quyết xong một chuyện Lại có một chuyện khác Bác tiểu thư mới thực sự là bài toán khó Bản thân là con gái thứ xuất ở nhà không quá được yêu thương. Lại còn có một người anh tài năng xuất chúng thế lực của Lý Hút ở từ xuyên khá mạnh. Nếu quà cáp hai bên chơi lệch quá, chắc chắn Lý Hút sẽ không nén giận. Nhưng nếu xê xích không nhiều, lại thành ra hạ thể diện của Lý Hạ. Tiến thoái không xong, mama không dám tự tiện quyết định nên đành hỏi hắn. Nghe nàng nói vậy, chừng mày hắn trao lại. Chuyện gì cũng do hắn giải quyết thì hậu viện nuôi nhiều người thế làm gì. Thấy hắn sầm mặt, tiểu thất cũng chẳng hoảng. Nông tay hắn lên, cẩn thận cởi đồ bảo vệ tay xuống. Hai ngày qua, tôi có kiểm tra nhà kho với mama, thấy có không ít đồ giá trị. Chỉ bình phong lưu ly mà có đến mấy bộ, còn có mấy rương đồ khá tinh xảo. Ở trong phủ cũng chỉ có thân phận của thất tiểu thư và thất cô gia là thích hợp dùng đồ quý như vậy. Tôi nghĩ chị bằng đưa một hai món đồ sang Lại tìm ít lăn la tơ lụa Được ngựa ban mấy năm trước Cộng thêm mấy tráp vàng nén Là đã cho đại ca mặt mũi rồi Còn về phần bác tiểu thư Bác cô gia giống nhà ta Không phải lông tôn phượng tử Tặng nhiều đồ phương thốc như thế Lại không hay Chị bằng bỏ thêm nhiều món đồ trang sức Tráp vàng đỡ không bị thông gia làm khó Mama cũng nghĩ như vậy con ngại thấy sao? Thực tình, nàng và mama cũng đã bàn với nhau chuyện tặng đồ hồi môn. Ý của nàng là nể mặt phòng lớn, phổ yên phòng 3 Hai bên đều là người thông minh, sẽ không vờ không hiểu nô khổ tâm của bọn họ. Chỉ cần đảm bảo phân lượng không quá trên lệch. Tin rằng đối phương sẽ không chỉ trích bắt bẻ bọn họ. Nghe nàng nói một thôi một hồi, hắn mới nhận ra nàng đã có cách. Chỉ là tìm hắn đồng ý thôi. Nếu đã nghĩ xong thì cứ y vậy mà làm. Nàng gợp đầu, tháo miếng bảo vệ cổ tay ra, đặt lên bàn. Sơ tay tháo phát quan cho hắn. Chưa đầy hai tháng nữa là đã có tiệc vui. Đến lúc đó, ngài có về không? Nhìn nàng nhóm chân cũng với không thấu. Hắn sơ tay cởi phát quan xuống đưa nàng. Ở nhà đã lâu, Bình Dương Thành chắc chắn có không ít chuyện. Ê, e, về không kịp. Hồi chiều ta đã chào hỏi đại ca và tam ca rồi. Đến khi ấy ở nhà phái thêm nhiều người sang giúp là được Nhưng lúc hắn chuyển vào bình phong Nàng âm thầm vui vẻ Nghĩ bụng tốt nhất là hắn đi luôn một năm đừng về Nàng cũng bớt chịu khổ Có vẻ lý sợ đã đoán ra được tâm tư đó của nàng Lúc khóe miệng nàng vừa nhướng lên Thì hắn đột ngột ngoái nhìn Làm nàng vội vàng cắn môi dưới Như nụ cười bên mắt là chẳng thể che giấu Hai người nhìn nhau nửa buổi Hắn mới xoay người lại không biết có phải hoa mắt không. Nàng có cảm giác thấy đáy mắt hắn thoáng ý cười. Nghe mama bảo cô cháu gái ở An Bình cũng đã đính hôn, giờ mà tối thì có phải nên chuẩn bị thêm ít đồ không? Xét cho cùng thì bên kia mới là rụt thịt. Nàng cứ liệu mà làm. Hắn đứng sau bình phong đáp nàng, một lúc sau lại nói: Anh trai nàng chưa đính hôn hả? Bao giờ chọn rồi thì cho người đưa sang đi. Bàn tay xéo quần áo hưởng lại. Được. Hầu hắn tắm xong, thay đồ ngủ, bàn tay hắn lặng lẽ vươn ra sau lưng nàng. Định làm chuyện công tối nay như bình thường. Hắn là kiểu có thể làm chuyện đó mà không biến sắc. Bỗng nghe thanh liên ở ngoài bấm báo. Tam công tử ở đâu phủ đến. Hắn định thay đồ ra ngoài gặp khách. Hai người trò chuyện đến tận nửa đêm. Lúc trở về tiểu thất đang ngủ say. Có lẽ cảm thấy quá muộn, hắn cũng không giày vò. Lý sở lên đường vào hạ tuần tháng 2, lúc đi hải đường trong viện chỉ mới chớm nụ, đến gần trung tuần tháng 3. bên kia đưa tin về, nó 28 đã đến, mọi thứ đều ổn. Cuộc sống sau đó, cứ mấy ngày là tiểu thất sẽ đến Đông Phủ một chuyến để lo việc cưới của thất tiểu thư và bác tiểu thư. Hai bà chị dâu thì chỉ phụ trách giúp đỡ ngoài miệng, mọi chuyện nhờ hết vào nàng mới xong, mỗi lần làm việc về phải nằm nghỉ nguyên ngày trên giường. Vương Mama biết nàng ở bên đó quá mệt Nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho hành động lười biến của nàng Đến cuối tháng 3 họ hàng từ khắp nơi lần lượt đến kinh thành uống rượu mừng Tây phủ ở đến mấy nhà đều là họ hàng gần Những người quan hệ xa thì không ở trong lý trạch mà thuê phòng ở ngoài Tiểu thức cố ý thu xếp cho cả nhà chị gái An Bình ở Trúc Khe Cát Không gian bên đó khá lớn lại còn yên tĩnh Lý Hùng Nhược lớn hơn Lý Sở 8 tuổi, năm nay trồng 35 Có một trai hai gái, cậu trai mới 10 tuổi Vì còn đi học nên bị phụ thân giữ lại an bình Chỉ có ba mẹ con lên kinh uống rượu mừng Nhìn thoáng qua từ bề ngoài, trong ba mẹ con khá có thể diện Có điều hơn nửa thường phục hay mặc ở trong viện đều là đồ cũ Mama là người ở nhà cũ tần xuyên, rất có cảm tình với đại cô đây Nói gì thì nói cũng là nhìn nàng trưởng thành, giờ thấy nàng mặc đồ giản dị, trăm cài trên đầu cũng là đồ cũ từ hồi còn ở Lý Gia. Bà trông mà buồn, thế là lén tìm tiểu thất thương lượng, muốn cho ba mẹ con họ thêm mấy món đồ. Tiểu thất cảm thấy không ổn, sau mấy ngày chung sống, nàng có cảm giác vị đại tỉ này là một người thanh cao, kiêu ngạo, thẳng thừng mời thở đến mây đồ cho nàng ta. Lỡ nàng ta tưởng nàng đang xem thường nàng ta vì khiến mình mất mặt thì sao? Tốt bụng làm chuyện xấu làm gì? Mọi người lại chẳng vui. Mà mà thấy nàng không đồng ý, tưởng nàng mới lo toan mấy hôm đã bắt đầu coi thường. Đang sừng sổ giáo huấn thì thấy tiểu thức nhúng mày, nói để nàng liệu sự xem sao. Sáng hôm sau, tiểu thức đến Tùng Bách Viện xin nghỉ, lại đến Trúc Khe Cát mời mẹ con Lý Hồng Nhược. Nói là muốn tìm lễ vật sinh lễ Cho anh trai nhà mình Như vì còn nhỏ Chưa trải chuyện Ít khi đi ra ngoài Nên muốn mời đại tỷ đi cùng Lý Hồng Nhược mới tới Thấy nàng ngoan hiền lễ phép Mềm mỏng Chưa trải đời Lại thấy nàng và vương mama gần gũi Nghĩ ắt rất được em trai sống ái Nên cũng thân thiết với nàng hơn Nàng đã thỉnh cầu Lại còn là chuyện nhỏ Nên cũng đồng ý Đúng lúc dẫn hai cô con gái đi thăm thú cho biết thế nào là kinh thành sầm ốt Có điều sau một ngày đi dạo lại cảm thấy có gì đó là lạ Ngoài miệng thì bảo chuẩn bị xứng lễ cho anh trai nàng Nhưng hình như mẹ con nàng mua đồ cũng không ít Nhất là hai đứa con gái của nàng Quần áo, trăm cài, chọn khá nhiều Hai nha đầu vui tới nổi tiết cả mắt Bây giờ Lý Hồng Nhược mới phát hiện sự lợi hại của đối phương Bụng dạ không khỏi khiếp đảm cơ cứu vội vã đến chỗ vương ma Sau mấy lời hàng khuyên Thì thổ lộ bất an trong lòng Theo lý Ta đã xuất giá Không nên xen quá nhiều vào chuyện nhà mẹ Nhưng cha mẹ qua đời sớm Chỉ còn mỗi mạch viên sơ Nhờ liều mạng ở chiến trường ngoài kia Mấy năm mới có được ngày nay Thực chẳng dễ gì Ta thấy tiểu nương tử này Mặt mày như họa Lại còn thông minh đến thế Duyên sơ cầu trẻ sung sức, vậy lâu khó đảm bảo không bị nàng ấy tốn trong tay. Tùng lai có cưới chính thức cũng chưa chắc đè đầu được, đến khi ấy thê thiếp bất hòa. Nếu Duyên sơ bền vượt nàng ta thì không phải là phàn di nương thứ hai ơ. Gì thì gì chứ đừng như đông phủ, âm ý đến lòng trời lỡ đất, cuối cùng lại để người khác được hời. Lý hút giàu như thế nào ơ? Chẳng phải do Lý Hạ bị hậu viện bào mòn tinh lực, cho hắn ta cơ hội gầy dụng, nếu không sao có thể sánh được với bản lĩnh của con trưởng. Vương Ma Ma nghe thế thì thở dài. Suy nghĩ của đại cu giống hệt của già năm ngoái, lần đầu gặp nhà đầu nọ, già cũng biết đây là mối họa, ngô già kia vẫn chưa từ bỏ ý định gã con gái sang. Lúc ấy, già cũng khuyên tiểu trú tử nên cẩn thận, nhưng Tần Xuyên đã gọt đầu. Đại cô nương cũng biết Tuy này tiểu trụ tử nắm minh quyền như rốt cuộc Vẫn không bằng lão thái gia Không phải ngô gia Du Châu chỉ là huyện công Bát đẳng thôi sao Phía Tần Xuyên cần gì dè chừng Hồi trước khi ngô thành quân vào cửa Chính nàng ta cũng không hiểu nổi Em trai nàng cũng là con cháu nhà chính Tần Xuyên Nếu không phải ông nội mất sớm Thì đáng lẽ ra người nắm Tần Xuyên chính là em trai nàng Dạ thế như vậy mà lại cưới cháu gái của một huyện công bác đẳng, nhìn sao cũng thấy quá thiệt. Ngô gia kìa cô đáng là gì, nhưng lão thái thái ngô gia là con gái dòng chính của mạc gia trường Ninh. Dạ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghe tiểu chủ tử nói là vì để xoa dịu quan hệ hai nhà lý mạc. Như không tiện trực tiếp kết thông gia, sợ vị trong cung có nghi ngờ, nên chỉ vòng vo mé ngoài, nhà chúng ta cũng là một trong số đó. Vương Mama nói Thì ra trong chuyện này còn có nhiều việc thế à Lý Hồng Nhược thở dài Sau đó lại hỏi Vương Mama Bà thấy Diên Sâu đối xử với nàng ta thế nào? Vương Mama nhớ lại Lúc mới đến rất lạnh lùng Khiến nhà đầu kia chịu khổ không ít Cũng mày con bé tốt xấu Mấy cô ở đồng phủ thế tiểu chủ tử Cũng có thể diện nên muốn đưa cô nương nhà mẹ mình vào đây Nhiều tiểu trụ tử đâu muốn dây dư với bọn họ, màn da đầu này chẳng tranh chẳng dành, lại còn thân thiết, chu đáo. Cũng vậy nên vừa ra Tết đã chuyển đến ở chung. Theo giả thấy cũng có vẻ gần gũi. Lý Hồng Nhược nghe thấy ý định của đám người đông phủ hư lạnh. Quậy đông phủ gà bay chó chạy thì thôi, nay cũng muốn sắc họa đến chỗ chúng ta, không sợ sinh bụng mà vỡ ức. Đúng là không một ai bớt lo nổi. Phương Mà Mà lắc đầu Chỉ mong sau này Duyên sơ cưới được chính thức lợi hại chút Vợ hiền chồng được bớt họa Nếu như đầu kia thông minh thật Tương lai đời chủ mẫu đến Có thể phục vụ tận tình Thì cũng không sợ sống tệ Thần là chị gái Nên rất hy vọng nhà cửa em trai được yên ổn Tâm sinh tướng Và thấy nhà đầu kia Cũng có vẻ tích phước Sống chung lòng ngày Dòng già sinh cảm tình, tuy lâu nhà đầu kia lại làm biến, nhưng bà cũng thương tình cho qua. Có lúc còn nghĩ, nếu lỡ sau này chủ mẫu là người khát khe, thì nhà đầu kia phải sống thế nào? Chuyện tặng quần áo cho hai tiểu thư, vốn cũng là già tiềm nàng bàn bạc. Thấy Lý Hồng Nhược ngạc nhiên, bà vội nói, già trong đại cô trưởng thành từ nhỏ đến lớn, khá lại không đau lòng. Bành mắt Lý Hồng Nhược đo ứng Vì chính sống mệnh của mình Phương Mama lại bảo Nhà đầu kia có nói Nhìn đại cô là người chính trực Có tự trọng Nếu cứ thế mà làm thì sợ sẽ khiến cô xấu mặt Nên mới tìm cách như vậy Chỉ sợ cô chê bọn già Làm việc thừa thải Lý Nhược Hồng lau nước mắt Cương nguy không cứ nổi nghèo Cuộc sống là của mình Sao có thể sống dựa vào người khác mãi được Với cả năm nào, Duyên Sơ cũng cho người đến tặng đồ. Ta đã không có mặt mũi đến gặp nhà ngoại nữa rồi. Này tiểu chủ tử cũng có ít gia sản, cơ nghiệp tủ tiên ở Tần Xuyên cũng từ từ mở rộng. Xét cho cùng cũng là rụt thịt, đại cô sống không tốt, trong lòng chủ tử cũng bất an. Vương Mama khuyên nhũ. Mama không hiểu đâu. Ta không muốn mấy đứa nhỏ nghĩ rằng chỉ cần có nhà cậu thì có thể yên tâm sống cuộc sống vô tư vô lo. Nói gì thì nói, bọn nhỏ cũng họ đào chứ không phải họ lý, sau này đào ra nhờ cả vào tụi nó. Nếu mấy đứa nó không có chí tiến thủ, sau này diên sơ có muốn giúp, thì e, chúng cũng không có đủ tư cách. Không phải Lý Hồng Nhược không muốn sống tốt, nhưng nàng còn muốn nghĩ lâu dài hơn. Vương Mama gật đầu. "Chí ệ e, tiểu chủ tử cũng nghĩ như vậy, mấy năm nay gia cậu thẩm trách chủ tử không để ý rụt thịt." Lý Hồng Nhược mỉm cười. "Sao có thể được? Bà không biết để ấy đã làm những gì đâu. Biết Trường An thích đọc sách, thế là mời thầy giáo đến ăn bình, tiền tháng cũng đều là cậu ấy cho. Thời gian trước hai nhà đầu Minh An, Tâm An cũng được lão Mama dạy lễ nghi." Ý của đệ ấy ta hiểu, anh rể đệ ấy cũng hiểu, nên bọn họ mới càng hy vọng hắn có thể sống tốt. Vương ma thấy nàng cười, biết nàng đang hỉ thông, lại khuyên nhủ đôi câu rồi trò chuyện thêm một chút. Đợi Lý Hồng nhiều rời đi, bà bảo Mai Hương đến Lan Thảo Đường báo tin cho tiểu thất biết. Nói đúng như nàng dự đoán, đại cô đã đến tìm bà, cũng thổ lộ tâm sự. Hồi môn cho mình An Tiểu Thư có thể đưa trực tiếp cho đại cô. Nhiệm vụ tặng qua hồi môn thứ 3 đã hoàn thành. Còn lại là thời gian của tiểu thư, nàng tranh thủ sớm vài ngày chuyển từ giai cấp vô sản sang giai cấp tiểu địa chủ, hy vọng tương lai sẽ làm mình tận mình. Kiếp trước như thế mà kiếp này cũng vậy, có thể độc lập mới có tư cách đấu tranh cho tự do. Chương 12: Chuyện linh tinh Điều thất là người rất dễ thoái chí chẳng hạn như lúc mới đến thế giới này, nàng từng rất phẫn nộ, có phản kháng, xong cuối cùng lại phát hiện vô dụng, suốt nữa quốc ức thành bệnh, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Nàng không thích ứng nổi với cuộc sống và không chịu nổi chế độ giai cấp ở nơi này, nhưng một hôm nào đó, nguyên nhân lại thần bí lôi ra một chiếc túi dầu ở trong ngực đưa cho nàng, gói bên trong là hai miếng bánh mật. Tiểu thất cũng là người rất dễ vui vẻ Dù chỉ vì hai miếng bánh mật Vị sớp nữ không đáng tin cậy ở kiếp trước Từng dạy nàng một đạo lý Không ai biết trước được Chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ đi được đến đâu Điều duy nhất ta có thể làm Là tiếp tục tiến về phía trước Chẳng phải cuộc sống là như vậy sao? Từ ngô phủ cho đến lý phủ Từ đại nhà đầu cho đến tiểu thị thiếp Tiểu thốt cũng không biết Số cuộc mình sẽ đi đến bước nào Ở thế giới này Nhưng nếu vẫn luôn mang theo hy vọng Tiến về phía trước Liệu rằng có thể tìm được điều nàng hằng mong Chỉ là thỉnh thoảng Gặp chút chuyện với ít người Khiến người ta hâm mộ Nàng vẫn sẽ thấy sót xa Ví dụ như cảnh cưới gã Của hai vị tiểu thương nhà họ Lý thật đúng với câu Mười dạm hồng trang Còn mình ngay tới chiếc váy cưới Cũng chẳng có Đâu phải chỉ chút khác biệt nhỏ Nên thấy buồn người cũng là điều dễ thấu. Cảm xúc chưa dùng nén đến mức trả thù xã hội là coi như nhột cách nặng có sức hút lắm rồi. Mama cho nô tì đến hỏi nương tự đã khỏe hơn chưa? Nếu đã khỏe thì nên cho người dọn dẹp vườn sâu thôi. Lỡ người ở Đông phủ có đến thì cũng tiện có chỗ diêm mát nghỉ chân uống trà. Từ khi bị hồng phất nói kháy, đây là lần đầu tiên Mai Linh bước vào lang thảo đường lần nữa. Tiểu thất ngồi trong phòng Không buồn để tâm đến nàng ta Vất vả lắm mới xong được hôn sự Của hai đại tiểu thư đông phủ Người ngộng rã rời Nằm trên giường nghỉ hai ngày vẫn chưa đủ Thế mà lại có chuyện đến Làm phiền cô nương Về bẩm báo lại Chiều hôm qua nương tử đã để bà tạ Nhận đối bài thu xếp rồi Hôm nay còn phải đến trang vương phủ Tiếp chuyện với các vị phu nhân nguyên ngày Chỉ vừa mới về Ho rất dữ Sợ mama lo lắng để không cho mời đại phu, mới uống hai viên thuốc rồi đi ngủ. Bình thường hồng phớt không hay nhiều lời, chỉ là mỗi lần gặp Mai Linh là lại như là chọi. Không biết trước kia có oán thù gì không, hỏi thì nàng không nói, nhưng gặp mặt là lại xỉa sói nhau. Nếu nương tử không khỏe thì nô tì không làm phiền nữa. Mai Linh nói vọng vào trong, lại vẫy tay gọi Mai Hương bảo về Mai Hương đang trò chuyện vui vẻ với Thanh Liên, cả hai bằng tuổi nhau, tính cách cũng gần giống nhau nên đã sớm trở nên thân thiết, Hở tí lại là chia sẻ đồ ăn có được. Thời gian trước vì lo liệu hôn sự ở Đông phủ nên đã một thời gian chưa gặp nhau, đến nay mới có cơ hội, sao có thể nói đi là đi được. Mai Linh tỷ tỷ đi trước đi, lát nữa ta tự về. Còn chú ăn tối mà chỉ mãi chơi, để xem tối nay muội có thèm đói không. Mai Linh mắng, ta ăn chung với Thanh Liên, Lan Thảo Đường cũng không thiếu chút đó đâu. Mai Hương cười nói, cả phủ này có ai không biết, từ khi tướng quân vợ ở Lan Thảo Đường. Thì tiền cơm nuốt ở Mai Viện ngày trước cũng đi theo mà đến, có nguyên liệu tươi ngon gì cũng đưa sang đây trước, Thanh Liên lại có tài nấu nuống, bảo nàng ở đây ăn cả ngày cũng được. Mai Linh lường cái kẻ không có tiền đồ đó rồi không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng bếp, đúng lúc có một bà tử bưng canh nóng vào phòng. Vì không để ý nên hai người va vào nhau. Bà tử thấy là nàng thì vội vàng nhộn lỗi. Không người già nào trong phủ là không biết thân phận của Mai Linh. Nàng ta là người mà mama định đưa vào phòng tướng quân. Chẳng qua do ngu nương tử đến nên không tiện để nàng ta vào phòng hầu hạ mà thôi. Nương tử đã nghĩ rồi, mà giờ mới đem đến. Các bà trong nhà ngay càng mất quy củ nhỉ? Ở cạnh mama mà còn dám làm biếng Hãy xem thường nương tử mới đến. Mai Linh vỗ vào chỗ bị đụng trên tay áo. Cô nương cứ thích nói đùa. Có cho tôi 100 lá gan cũng không dám làm bậy. Thứ này không phải đưa nương tử. Mấy hôm nay nương tử không khỏe. Thanh liên cô nương bèn hầm canh vịt nóng măng. Nương tử ăn xong đi nghỉ rồi. Còn đây là cho hai cô nương chưa ăn ở trong phòng. Bà tử cười nói. Mai Linh nhìn bát canh trong tay bà ta đoạn khựng lại xong cũng không nói năng, nhấc chân rời đi. Ba tử nhìn bóng lưng nàng biến mất, lắc đầu. Mây Linh quay về Tùng Bách viện, hai tớ nhà đầu quét sân thấy nàng vào thì vội vã đi tới vén rèm giúp nàng. Mây Linh là người vương mama dẫn đến từ Tần xuyên, địa vị ở hậu viện cao hơn so với những người khác, cộng thêm nàng ta từng được định sẽ sung phòng cho tướng quân nên bọn nhà đầu càng nể nàng ta hơn, đặc biệt là những người vẫy nước quét sân ngoài nhà. Có ai không muốn vào trong phòng phục vụ, chưa nói đến chuyện tiền tháng được gấp đôi, mà mức ăn uống cũng được sống chủ nhà. Mama Mày Linh vừa vào thì gặp Phương Mama đang ăn tối, tự giác đi tới hậu hạ, thấy trên bàn chỉ có một chén cháo và hai đĩa rau thì sẵn giọng Sao lại đạm bạc thế này? Dạo này vất vả, ngày nào cũng ăn uống thế này thì sao chịu nổi Không lẽ đáng người ở phòng bếp làm biến Vương Mama cười Không liên quan đến bọn họ Ta giờ lớn tuổi, ăn nhiều đồ mặn khó chịu Cháu này rất được, là nhà đầu ở Lan Thảo Đường dạy người làm Nói là ngô lão thái thái thường dục Ta ăn thấy cũng không tệ, không bị ngẹn, còn tốt cho tiêu hóa Mai Linh ngại ngùng cười, không nói gì thêm. Sao rồi? Nhà đầu kia về chưa? Vừa rồi bà để nàng ta đến Lan Thảo Đường hỏi nhà đầu kia như thế nào. Mấy ngày này bận ở đồng phủ thực sự mệt lã, lại chịu lạnh. Mời hai lùng đại phu, tuổi còn trẻ không nên hành hạ bản thân quá. Đã về rồi ạ. Lúc còn đến thì nàng ta đã ngủ. Nhận lấy ấm trà tiểu nhà đầu đưa tới, nàng ta... Đem đến rót ra cốc Nghỉ sớm thế à Đã ăn tối chưa Đừng nói là lại đổ bệnh Nói là đã ăn rồi Ở sông sâu mới đào măng Ở chỗ chúng ta muốn mà còn không có Bên kia lại nấu canh măng mày Hương tham ăn đòi ở lại Không chịu về trắng cốc trời rót đầy Nàng ta bưng đến trước bàn Còn bé mày Hương từ nhỏ Đã tham ăn Vườn mà mà vừa lấy khăn chùi mép Vừa nhận cốc trà trên tay May Linh Nhấp một ngựng À đúng rồi Hồi chiều lúc mà ma nghỉ Tạo quán gia ở nhà trước đem đồ nội phủ bàn thưởng đến Thấy mà mà ngủ say Nên con nhận thay cho vào ngăn kéo ở tay phòng Nhìn sắc mặt của bà Nàng ta nói tiếp Con thấy ít hơn nữa so với năm ngoái Không biết phòng thu chi nhà trước có tính sai không Hay mà mà đi hỏi thử đi Vương Mama gợt đầu Không cần Tạo quản gia có nói với ta là sẽ chia cho Lan Thảo Đường Ít cũng đúng Mai Linh dừng lại Không phải đã đưa tiền riêng của tướng quân đến rồi sao Mai Viện cũng cần chi tiêu nay tặng phẩm cả năm lại chia bớt một nửa Hậu trạch cũng cần tiêu dùng Sau này Mama biết làm sao Phần lệ ở Lan Thảo Đường ngày một nhiều không phải là chuyện hay Đây là ý của chủ tử Cậu ấy đã bàn với ta trước khi đi, bảo chia cho bên kia một ít. Thứ nhất là sợ tâm mệt, thứ hai cũng là chuyện cho nhà đầu đó làm. Đỡ cứ ở lì trong phòng làm biến, hơn nữa bây giờ nó cũng hay ra ngoài, qua lại đều tốn bạc. Chút tiền tháng của nó còn chưa đủ mua hai hộp điểm tâm, hai hộp bánh bơ lần trước nó đem đến trang vương phủ. Một hộp 800 đồng. Quà cầm về cũng rắc như thế, thì đồ đưa tặng có thể đơn giản hơn được không? Cũng may tiểu chủ tử còn có sản nghiệp, nếu không cũng chẳng đủ để hậu viện xã giao. Hồi trước chúng ta xã giao nhiều mà có thấy tướng quân cho thêm gì đâu. Mai Linh nói. Ừ, chuyện này cũng có nói rồi. Lúc trước ta cũng nghĩ thế, lại nghĩ tên Nhân tặng chút quà, mọi người ngỡn đầu không thấy cúi đầu cũng thấy. Nên cũng thôi, có bản lĩnh còn sợ bị mai một. Hơn nữa tạo quản gia nói thì ta mới biết chủ tử ở ngoài khó khăn bao nhiêu. Nói gì đến quan hệ trong ngoài. Nội việc trồng trọt bốn mùa. Mua bán lương thực ở điền trang chúng ta, không ai lo liệu thì thế nào cũng có kẻ ngán chân ta. Như vụ thiếu nước cày vừa mùa xuân lần trước, người ta ngăn đập ở thượng nguồn không mở nước cho ngươi. Ngươi có thể làm gì được? Bà thở dài. Vì chuyện này mà ông nhà bà còn buồn tới mấy hôm. Mai Linh cũng biết chuyện này. Không phải do trang chủ Thuận Vương Phủ thượng nguồn giở trò à? Màng ơn oán triền từ để trả thù lão ngư ở Điền Trang ta vì gã con gái cho con trai mình. Sao có thể đem chuyện này so với chi tiêu ở lang Thảo Đường được? Đúng là chuyện bé. Nhưng có biết cuối cùng giải quyết thế nào không? Vương Mama hỏi. Không phải nhờ tà quán ra đi tìm quan hệ với Thuận Vương Phủ ạ Hơn nữa, tướng quân nhà ta và Thuận Lão Vương Gia cũng thường uống rượu với nhau, đều là người quen Chuyện nhỏ này mà làm khó ư Diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó học, xa sản lớn như Thuận Vương Phủ, đâu phải chuyện gì Lão Vương Gia cũng quản Toàn bộ đều giao cho kẻ dưới giải quyết Dù tiểu chủ tử có ở nhà cũng không thể về chút chuyện đó mà quấy rầy Vương Phủ Bọn họ có chút việc của mình Có ai giết gà biết dùng dao mổ trâu không? Ý là không biết người biết của Các ngường tử hậu viện thì khác Ngồi xuống ăn điểm tâm Lại tán gẫu chuyện này chuyện kia Vì chuyện dùng nước ở điền trang Mà tạ quản gia đến tiền ta Bảo ta tìm nhà đầu kia nói mấy câu Nhà đầu đó cũng chỉ vô tình gặp Con dâu thuận vương phủ Trên bàn cơm ở Đông phủ Chỉ mấy câu đã giải quyết xong Chuyện này đã khiến Vương mama Ma thay đổi cái nhìn rất lớn. Tuy lúc trước bà không nói, nhưng trong bụng vẫn ngại tiểu thất phun tay quá tráng. Không tiết kiệm tiền bạc, nhưng sau chuyện này, cuối cùng bà cũng hiểu đạo lý trong đó nên không để ý nàng tiêu tiền thế nào nữa. Mai Linh suy nghĩ. Nói như thế, sau này tướng quân nhà ta có cưới chính thê thì vẫn phải chọn đại gia quê tú. Vương mama Ma nghe vậy thì thở dài. Ai biết có thể chọn người ra sao, người trước cũng là đại gia khuê tú còn gì. Nhưng chẳng được tích sự, trái lại còn hành cả nhà lên xuống. Vẫn là tạo quản gia nói đúng, người thích hợp với có thể làm chuyện thích hợp. Mài Linh thông quan sát sắc mặt mama, đoạn nói nhỏ. Kể ra tiểu nương tử cũng lạ, lớn lên ở cái đất du châu lại có xuất thân như thế, nhưng lại rất giỏi tùy mặt gửi lời, cũng khéo xả giao với người khác. Dù là con trụt ngô gia, nhưng nếu nuôi bên cạnh ngô lão Thái Thái, thì chắc địa vị cũng chỉ là đại nhà đầu trong phòng, không khác nàng là bao. Chẳng qua số tốt, anh trai có chức vị nên mới nâng cao thân phận nàng ta. Nghe tạ quản gia nói, ngô huyện công ở Dù Châu là con nhà tướng, nhưng năm nhâm tử Triều đình mở khoa thi thì đổ đạt tiến sĩ, lại được mạc gia trường ninh coi trọng, làm con rể nhà họ mạc. Con gái nhà họ Mạc có ai là bình thường không? Từ nhỏ nhà đầu kia đã đi theo ngô lão Thái Thái Hay nghe hay thấy Ác mắt nhìn không thể so với người bình thường được Giao cho nàng chuyện gì Nàng cũng có cách chu toàn Không giao cho nàng Thì nàng cũng không tranh tham gia Ngay đến đại cô ở An Bình Cũng lưu tâm đến nàng Chắc chắn không phải được người bình thường dạy dỗ mà nên Mai Linh không nói gì Xà lân vòng tay xoắn bằng vàng trên cổ tay, nếu đệm so với vòng tay kim loại của vị ở lang thảo đường thì cái của nàng không khác gì bó rơm bó rạ. Ôi chao, vị ấy đến trễ mấy hôm, nói không chừng chiếc vòng tay đấy đã ở trên tay mình. Sao ông trời lại trêu ngươi như thế? Nàng đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi mà. Đương khi Mai Linh than thở vận mệnh không tốt, thì cùng với bầu trời đêm hôm đó, Một người khác cũng đàn than thở giống vậy Chu Thành ngồi thẳng trước bàn ăn trong lều nhìn để thịt cá trước mặt dạ dày đó meo mà không dám động đũa các tướng quần còn đàn bàn chuyện công ở bên kia hắn đầu dám động đũa trước đó quá Trờ ơi vì muốn từ Dươngành đến sớm mà hắn còn chưa ăn trưa nữa sau một hồi gắn gượng chịu đựng cuối cùng các tướng quân cũng nói chuyện công xong Nhưng lại chuyển sang nói chuyện nhà Diên sơn nghe nói tiểu tử người gặp may Trong phòng có thêm tiểu nương tử như hoa như ngọc Một đồng liêu nói Bảo sao cạo cá rau Đồng liêu khác cũng mở lời Lý sở xưa nay không ưa bàn chuyện hậu viện với người khác Thế là một tay túm lấy gáy một người Xoay hướng ra cửa Ý là bọn họ có thể cút đi Cả hai không chịu tha Đòi uống rượu cho bằng được Nhào nhào quá ồn nên hắn đang đồng ý Nó bao giờ nghĩ sẽ mời bọn họ Đến tử lâu ở Dương Thành uống một bữa Lúc này mới tiễn được hai người họ đi Ngồi vào trước bàn ăn Trong nhà có chuyện gì không? Nhận lấy đôi đũa Chú Thành đưa Sựt nhớ hôm nay tạo quản gia cho người đưa đồ đến Buộc miệng bèn hỏi Không có chuyện gì lớn Hôn sự của hai cô ở Đông Phủ Đều đã lo xong Cây bừa Vũ xuân ở Điền Trang cũng đã thỏa Trong phủ có tạ quản gia và phương mama cai quản Chắc chắn sẽ không có chuyện lớn À đúng rồi Minh tiểu thư của nhà đại cô ở An Bình Cũng đã đến hôn Nói định thành hôn vào sau lập thu Nương tử chuẩn bị không ít của hồi môn Sợ đi đường không an toàn Nên tạ quản gia phái mấy người đi cùng Chu Thành bắt ốc nghĩ Hình như cũng chỉ có chừng đó Ừ Hắn gấp rau ăn cơm À Con đau thắt lương của mama đã đỡ rồi, nhưng bên nương tử lại mời đại phu mấy bọn, hình như bị cảm. Lại còn bận chuẩn bị hôn sự cho hai cô ở Đông Phủ nên nóng ná ngoài, đến giờ vẫn chưa khỏe. Hình như chỉ thêm mỗi thế. Đôi đũa khựng lại giữa bàn ăn, hắn trầm ngâm. Các bạn thân mến, chương 12 của bộ truyện Ngõ Uy đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện.